Chương Gió, quyển Ba, Chương Mười chín Cho dù đã từng chứng kiến cảnh tượng tanh máu khi vút quỷ giết người, quý đường đường vẫn cảm thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng. Cô cố gắng không nhìn thẳng vào con người đã bị hủy hoại trong gương, da đầu tê bại. Có điều so với lần ở cổ thành, lần này coi như đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước thảm gia nhạn vừa mới xuất hiện. Cô đã mất đi ý thức, hoàn toàn bị nhập vào người. Lần này, chí ích cũng đã tiến bộ. Nhưng phải làm sao để giao tiếp với thứ gọi là ma này đây? Nói với cô ta, cô ta có thể nghe được không? Hình như ma không thể trực tiếp giao tiếp với người. Kinh nghiệm từ thịnh gia để lại cũng đã nói. Người của âm phủ chỉ có thể dùng minh khí để va chạm, làm chuông kêu lên. Lệ thuộc vào những người con gái nhà họ Thịnh Có thể nghe hiểu tiếng chuông truyền lại tin tức Điều này không phải là giả Bởi vì qua mấy lần kinh nghiệm gần đây Lăng Hiệu Uyển cũng thế Trần Vĩ cũng vậy Trần Lai Phượng cũng tương tự Còn cả cô gái từ đầu đến cuối Vẫn không nhìn thấy mặt Ở thành phố Ma Quỷ Gia Đan nữa Cô có thể thấy hành động Hoặc vẽ mặt của đối phương Nhưng chưa bao giờ nghe thấy họ mở miệng nói chuyện Huống chi lần này cô căn bản đến cả lộ linh cũng không mang Nhưng cô vẫn muốn thử một lần Sau khi bình ổn lại sự sợ hãi trong lòng Quý đường đường lấy hết dũng khí nhìn vào gương Nhẹ giọng hỏi một câu Cô có chuyện gì? Muốn dặn dò lại với tôi không? Cô gái trong gương chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt gần như đã bị hủy hoại, hai con ngươi lại vẫn sáng ngời. Cô ta nhìn quý đường đường chằm chằm, sau đó từ từ duỗi tay ra. Biết rõ đó là gương, tay không thể vươn ra ngoài được, nhưng tư thế tựa như Sadako kia vẫn làm cho quý đường đường sợ đến mức lùi lại phía sau. Đầu ngón tay của cô gái kia đã bị tróc hết Chỉ còn lại ngón tay trụi lũi Cô ta cố gắng vương về phía trước Trong đôi mắt có nước mắt chảy ra Quý đường đường ngây ngẩn cả người Lúc đối diện gương mặt cô ta dường như cũng không đáng sợ đến vậy Trong khoảnh khắc quý đường đường chợt nhận ra hàm nghĩa của tư thế này Nó tương tự như vẫy tay mời gọi Cô gái này hình như đang định kéo cô đi đâu đó. Quỷ đường đường nuốt nước miếng, bị ma quỷ mời gọi kiểu này, cô rốt cục cũng chưa có gan. Hơn nữa chuyện có thể giao tiếp được với đối phương này khiến cô đột nhiên thấy sợ. Cô nhìn cô gái kia một cái, có một dự cảm trắng lành. Dự cảm kia khiến cô quyết định thật nhanh thổi một hơi về phía ngọn nến đang bập bùng sắp tắt. Nhưng biến cố xảy ra còn nhanh hơn cô gần như không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra Hai bàn tay chỉ còn trơ lại ngón trong nháy mắt đã xuyên qua mặt kính Tầm mắt quý đường đường bỗng tối sầm Trời đất xoay chuyển, cả người đã bị một nguồn sức lực mạnh mẽ kéo vào Sau khi tiến vào liền hoang mang, lại là một con hẻm nhỏ dài tích tắp Con đường ngõ lát đá phiến, trên đất loan loan những vệt sáng đen thẳm cô gái kia đã đứng dậy tay chân nguyên vẹn mặc một chiếc áo lông màu đỏ váy da màu đen xỏ giày cao gót đi về phía sau trong con hẻm gót giày nện lên nền đá phiến phát ra những tiếng cộp cộp cộp quý đừng đường một lúc lâu mới phản ứng được cô vội vàng quay đầu nhìn lại vừa nhìn một cái đã sợ đến mức hồn phiêu phách tán sau lưng dường như là một mặt kính có thể thấy bên kia mặt kính là một gian phòng hẹp có một chiếc tủ vải treo quần áo không có khóa và một cái giường đơn giản cửa đang đóng trên mặt kính là ánh sáng chập chờn của cây nến Sáp nến không ngừng chảy xuống mà chính cô lại đang nằm ở trên bàn giống như đã ngủ thiếp đi một cánh tay đang gác bên cạnh cây nến lỗ tai quý đường đường ong ong Cô bỗng nảy ra hai suy nghĩ. Đầu tiên là tay của cô để gần nến như vậy, nhỡ đầu nến cháy hết, cháy vào áo của cô thì làm sao giờ? Nhỡ đầu thiêu cháy cô, vậy chẳng phải cô sẽ chết sao? Thứ hai là nếu như cây nến đó mà tắt thì làm sao bây giờ? Lúc đó quyết định thổi tắt nến cũng chẳng phải là vì nhất thời nôn nóng mà là vì mẹ đã từng tiết lộ qua trong thư Với biện pháp gọi quỷ này, khi thắp sáng cây nến thì cũng giống như thắp sáng con đường thông đến thế giới bên kia. Mà một khi nến tắt, thế giới kia cũng sẽ như ánh nến biến mất trong nháy mắt. Dĩ nhiên, điều đáng sợ nhất không phải là nến bị tắt mà là cháy hết. Nến bị tắt còn có thể chăm lại nhưng nến mà cháy hết. Quỷ đường đường cuốn quýt có liều mạng vỗ lên mặt kính trong suốt trước mặt. Dùng sức rất mạnh, mặt kính vậy mà lại tự như mặt nước dựng thẳng, những vết rạn lan tỏa ra bốn phía, nhưng không hề nứt ra. Trong đầu quý đường đường thoáng qua một suy nghĩ, tội rồi, người sống thì không thể tiến vào thế giới của người chết được, cô thế này thì tính là gì? Hồn rời khỏi xác nhưng thân thể của cô còn đang ở bên kia, nếu như không thể quay về, thân xác chẳng phải sẽ vĩnh viễn ngủ say như vậy. người trong thế giới hiện thực sẽ nhìn cô thế nào sáng ngày mai đại mỹ nhất định sẽ vào dục cô đi đến lúc đó gọi cô không tỉnh cô ta sẽ báo cảnh sát chứ cảnh sát sẽ làm gì với thân xác của cô đây đưa đến bệnh viện ư lâu dài vẫn không cứu tỉnh được thì làm sao giờ còn nữa nhỡ đâu để người nhà họ tần tìm thấy thân thể của cô thì sao nhạc phòng vĩnh viễn sẽ không biết cô đang ở căn phòng nhỏ hẹp tại cái nơi ngóc ngách vắng vẻ này đúng không? đang yên đang lành sao phải chạy lung tung chứ? sao lại tự cho là đúng mà đi gọi ma gọi quỷ làm gì chứ? quỷ đường đường cuốn đến rớt nước mắt, bên tai lại vang lên tiếng bước chân lợp cợp cợp. ngẩng đầu nhìn, cô gái kia đã đi được khá xa, lại quay trở lại đứng ở khúc ngoặt, dường như đang đợi cô. Quý đừng đừng thẹn quá hóa giận. Cô lội tôi vào đây làm gì? Cô đưa tôi ra đi chứ. Cô chạy về phía cô gái kia, cô ta nhướng môi cười cười, lại cộp, cộp, cộp, bước về phía trước. Còn ngõ tối vô cùng, nhà cửa hai bên hình như đều có chung một kiểu mái hiên và mặt tiền. <cười> Có mấy lần, quý đường đường gần như mê mang mất phương hướng giữa ngõ ngách, rắc rối phức tạp, đều phải dựa vào tiếng giày cao gót, bỗng nhiên lại rõ ràng mà đuổi theo. Theo đến tận cùng, lại rẽ vào một con hẻm, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, biển lối vào hiện rõ ba chữ, đường xương lý, quý đường đường chậm rãi bước vào. khung cảnh xung quanh bỗng náo nhiệt hẳn lên, thời gian là khoảng 7 8 giờ tối, trong ngõ có rất nhiều người đến người đi, có một nhà đang bắn pháo hoa ngoài cửa, châm lên xong tia lửa bắn ra bốn phía, loại pháo hoa này liền được đặt tên là đuốc hoa rực rỡ, rất nhiều nhà để cửa ngõ, bên trong mỗi cánh cửa đều vọng ra những âm thanh khác nhau, tiếng đảo mạt chuột rào rào, tiếng dầu mở lách tách khi xào thức ăn. Tiếng ồn ào của tivi có nhiều nhà bên trong tỏa ra những ánh đèn màu hồng. Nhìn vào trong, trời lạnh như vậy mà các cô gái trong đó chỉ mặc áo hai dây váy ngắn và tất đen. Có người xúm lại nói chuyện, cũng có người đang buôn da bán thịt với những gã đàn ông. Nơi này là chốn tình sắc bí ẩn của thành phố. Quỷ đường đường đi sâu vào trong ngõ Không có bất cứ ai chú ý đến cô Hoặc là không thể chú ý đến cô Cô dừng lại trước cửa nhà đại Mỹ Cửa đang khép hờ Cô tiến lên phía trước Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một nửa Cô gái đó Cô gái mặc áo lông màu đỏ váy đen đi giày cao gót Đang đứng tựa bên cạnh cái bàn Nhận lấy trong tay thạch gia tính Một sạch tiền mặt Rất thành thạo thấm nước miếng, bắt đầu đếm. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng tiền mặt lẹt quẹt, thạch gia tính thản nhiên dặn dò cô ta. Giúp tôi đến trạm xe lửa, đón người. Cô gái kia ngẩng đầu lên cười. Đón người, đón người mà cho nhiều như vậy, tưởng tôi là đồ ngu chắc. Cô ta ném sập tiền vừa đếm xong vào ngực thạch gia tính. Tiền mặt bay tứ tung, vương vải đầy trên mặt đất. Bên cạnh thạch gia tính có một cô gái tóc dài, chắc hẳn đây là vô tư. Cô ta kéo cánh tay thạch gia tính, tựa như sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Giọng nói của thạch gia tính vẫn rất lạnh nhạt. Đương nhiên là có nguy hiểm, có điều cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không cho cô biết. Cô không làm thì trên con đường này còn rất nhiều người sẽ đồng ý. Anh ta ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền lên, vẽ mặt cô gái kia vô cùng phức tạp. Cô ta trơ mắt nhìn thạch gia tính nhặt xong tiền, gom lại đập đập xuống đất. Một sắp dày như vậy, đúng là không hề ít chợt mở miệng. Thêm một ngàn nữa. Thạch gia tính cười mỉa. Sao, không sợ nữa à? Sợ, sợ con mẹ nó ấy. Cô gái kia. Vương tay nhanh giật lấy sạch tiền trong tay Thạch Gia Tính. Có thể làm gì được bà đây, đánh một trận cũng đáng, chẳng lẽ còn cưỡng hiếp tôi chắc? Tôi vốn làm nghề này rồi, coi như làm thêm giờ, chẳng lẽ người phải đón ở trạm xe còn có thể làm thịt tôi sao? Khóe miệng Thạch Gia Tính lộ ra một nụ cười bí ẩn, anh ta giơ cái túi trong tay ra. Thay quần áo đi, rửa sạch phấn son. Tôi không mang đủ tiền, trên đường đi sẽ lấy cho cô. Cô gái kia đón lấy chiếc túi, cúi đầu lục lọi xem xét một lượt, cười khanh khách. Đây chẳng phải là quần áo của mấy em sinh viên sao? Yên tâm, tôi biết phải hóa trang thế nào. Trước kia y tá, tiếp viên hàng không tôi đều đã mặc rồi. Đóng vai nào chuẩn vai đó. Cô ta giơ chiếc túi lên lắc mình đi vào phòng thay quần áo. Vù từ kéo thạch gia tính giọng nói có chút run rẩy sao phải làm vậy chứ rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao anh lại kỳ quái như vậy thạch gia tính trấn an cô ta xong việc anh sẽ giải thích với em anh cũng chỉ suy tính cho tương lai thôi sau này em sẽ hiểu chỉ chốc lát sau cô gái kia đã bước ra ngoài thay quần áo xong tự như biến thành một người khác Gột bỏ lớp phấn son đi Cũng có vài phần bóng dáng của cô gái nhà bên Ngón út cô ta ngoắc một chuỗi chìa khóa Em gái này chắc ở lại chỗ tôi hả? Cũng được, đóng cửa lại là yên tĩnh Cũng không có ai lui tới đâu Căn phòng này tôi thuê chung với người ta Cô ta về ăn Tết rồi Phải mấy ngày nữa mới lên cơ Vù từ cuốn đến mức sắp khóc tới nơi Không được đâu Em chưa ở một mình bao giờ cả, em cũng chưa từng tới chỗ này. Thạch đầu, sao không thể đi cùng với anh được chứ? Thạch gia tính ôm lấy cô ta. Đừng sợ, chỉ mấy ngày thôi, em cứ xem tivi là qua ngay ấy mà. Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em. Thạch gia tính đưa cô gái kia ra cửa, giày cao gót đã đổi thành giày đế bằng, không còn tiếng bước chân lập cợp nữa. Vù tư ngồi trong phòng lau nước mắt, được một lúc thì cài chốt cửa lại, còn cầm ghế chẹn vào. Quý đường đường muốn đi theo đám thạch gia tính, nhưng thật kỳ lạ, bọn họ đi rất nhanh, Mới hai ba bước đã không thấy người đâu. Vội vàng chạy ra đầu ngõ, bỗng phát hiện lối ra là vô số ngã rẽ. Lối ra đường xương lý không giống thế này, quý đường đường sửng sốt một hồi. Cô làm một chuyện mà bình thường có đánh chết cô cũng sẽ không làm. Cô đạp lên khung cửa sổ của căn nhà bên ngõ, dùng cả tay cả chân bò lên mái nhà, leo được lên đến nóc nhà xong. Cô liền ngẩn ngơ, đường đi quanh co lòng vòng, tựa như một cái mê cung. Hết lối này đến lối khác, tựa như một nhánh rễ cây già cỗi, kéo dài đến tận chân trời. Quả nhiên là thế giới của ma quỷ, không có đạo lý gì để nói. Trên đỉnh đầu là một vòng thái dương ảm đạm u ám, gió rất to, vô số những hạt cát nhỏ sắc lẹm bay loạn giữa không trung, bão cát lại thổi rồi, bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy không phải là buổi tối sao, mới nháy mắt sao đã thành ban ngày, không biết là bởi vì lạnh hay vì bão cát quá lớn, đường xưng lý ban ngày lại vắng vẻ vô cùng. Có hai gã đàn ông cúi đầu Tay ủ trong ống tay áo Chậm rãi tiến vào từ đầu đường Đều quấn khăn hoàng cổ rất dày Đội mũ tay chó Một trong số đó đang đeo một chiếc túi da cũ kỹ màu đen Quỷ đường đường đứng trên nóc nhà Vậy mà lại có thể nghe được Đoạn đối thoại của bọn họ Trong nhà có mấy người Hai Một đứa về quê rồi Cũng tốt Bắt cả hai đứa thì mệt lắm, đàn bà lúc điên lên, mẹ nó, cũng khó trị. Cái đứa lần trước còn cao cho mặt thằng Tam đầy máu me. Quý đường đường bò xuống từ trên nóc nhà, đi theo sau hai kẻ đó. Một trong hai gã đó có lẽ là bí bức, vườn tay kéo khăn hoàng cổ ra cho thoáng. Vừa mới lộ mặt, quý đường đường liền nhận ra hắn ngay, chính là gã tài xế đã đâm nhạc phong. Bọn chúng dừng lại trước cửa phòng Đại Mỹ Một người đứng cách khá xa hóng gió Gã tài xế kia đập cửa rầm rầm Trong nhà vọng ra giọng nói khiếp đảm của vô tư Ai thế? Gã đó rất hung dữ Thụ tiền nước, nợ một tháng rồi Có tình sẽ cắt nước của cô không? Cửa mở ra, quý đường đường thật muốn thở dài Gã kia tông cửa vọt ngay vào Tiếng dãy dụ xô sát nhanh chóng im lặng Tiếng kêu cú của vua tư cũng yếu ớt như tiếng chim chiếp của gà con. Chỉ trong chốc lát, gã canh chừng cũng lười nhát tiếng vào. vua tư ngã trên ghế xa lông, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt, nửa còn lại xưng vù. Gã canh chừng gạt tóc cô ta ra, nhìn một chút, cười vô cùng hạ lưu. dáng dấp cũng không tệ. Này, mày muốn chơi một tăng không? Gã tài xế kia tỏ vẻ chán ghét Cái loại đàn bà này bẩn bỏ mẹ Mày không sợ mắc bệnh à Gã canh chừng chép miệng Dường như hơi tiếc của Được một lúc lại hỏi Mày nói coi Bọn họ bắt mấy đứa con gái này đi làm gì Ai mà biết được Bắt về bán chăng Chẳng phải có mấy nơi hẻo lánh Bao nhiêu thằng không cưới được vợ còn gì Không đúng Bán đến mấy nơi như thế Còn phải thêm tiền xe cộ Sao kiếm bằng để mấy đứa này ở lại đây bán thịt? Chứ mẹ nó, việc gì phải khổ thế? Mạo hiểm đi buôn bột trắng, quay về lại bán với giá cải trắng à? Hơn nữa đâu phải cần mối đàn ba, bên khu Tây không phải cũng từng đưa cả đàn ông đến còn gì. Gã tài xế kia có chút mất kiên nhẫn. Mày chỉ lo cầm tiền là được, để ý nhiều thế làm cái rắm à? Xe đổ ở đầu ngõ đúng không? Đi thôi. gã tài xế vác vu tư trên lưng tóc buông xuống che mặt phải che đi tám chín phần gã canh chừng kia cởi áo khoác ngoài trên người ra quấn lấy vu tư móc từ trong cái túi da đen ra một cái bình truyền dịch đầu ống dùng băng dính dính vào trán vu tư một tay kia dơ cao cái bình lên đây hai gã đi vội đi vàng một cõng người chạy một dơ cái bình truyền dịch theo sát. Thỉnh thoảng là dơ tay lên quạch chán một cái kêu. Chậm một chút, chậm một chút, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đầu ngõ có người đi tới, thấy thế nhanh chóng nhường đường, lúc đưa mắt nhìn còn cảm thán đôi câu. Đầu năm mới, người ăn phải đồ hỏng bị bệnh đúng là nhiều thật. Trời vừa sáng, Đại Mỹ đã qua gõ cửa. Này, này trời sáng rồi đấy. Tay vừa chạm vào cửa đã mở ra, Chốt cửa bên trong chưa cài chặt, trong nhà có mùi nến, ló đầu vào nhìn, quý đường đường đang, đang nằm trên bàn trang điểm. Lại gần xem, đằng trước có một cây nến, đã đốt hết, sáp nến chảy thành một vũng, chỉ còn một đoạn tâm nến dính vào mặt bàn, đã bị ám đen, vẫn còn ngủ nữa. Đại Mỹ câu mày rất không khách khí vươn tay đẩy. Này, tôi nói. Quý đường đường lập tức ngã gục Đại Mỹ sửng sốt một lúc lâu Chân tóc cũng tê rần Cô ta dùng chân đá đá quý đường đường Này này mẹ nó Cô xỏ tôi đấy à Sách đến trưa Đại Mỹ đun nước nấu một tô mì Sụp soạt sụp soạt Vùi đầu ăn một mạch bỗng ngẩng đầu Khóe miệng vẫn còn dính một sợi mì Ngẩn người chuyện này lạ quá Báo cảnh sát ư Báo cảnh sát không được Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Cô ta chỉ được cái độc miệng Bị cánh cảnh sát quát cho mấy câu Cái gì cũng khai ra hết Đến lúc đó Bị đính cho cái tội bán dâm Mẹ nó Vậy chẳng phải là tự gây chuyện Cho mình hay sao Hơn nữa cô không biết người ta Cô không biết người ta sao lại để cho người ta vào nhà chứ Còn thu tiền là sao Tịch thu Thuận tiện phạt thêm 1.800 nữa Tổ sư Cô ta khổ sở Khổ sở sở làm trâu làm ngựa Một lần cũng chỉ được 180 tám mươi Sang năm mới Còn đang mong chờ năm mới khởi đầu mới tốt đẹp đây Không thể để xui xẻo thế này Cô gái này rốt cục là bị tật gì vậy Nói là chết rồi Thì hơi thở vẫn còn nóng hôi hổi Nói là còn sống Lại không sao gọi dậy được Tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng chắc Như thế thì cũng ngủ nhầm chỗ rồi đấy Đại Mỹ buồn bực đến mức rụng mất hai cọng tóc, đến chạng vạn, cô ta rốt cục cũng nghĩ ra cách, dù sao chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở nhà cô ta được, muốn buồn thì để kẻ khác buồn đi, cô ta kiên nhẫn chờ đến nửa đêm, thấy mấy nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ mới tự mình, hì hục vừa lôi vừa kéo. Kéo quý đường đường ra tự vào cửa một nhà ở đầu ngõ, lại len lén chạy về nhà. vừa đóng cửa lại tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống thoải mái vô cùng nhưng lúc ngủ lại không sao ngủ sâu được nghe tiếng gió rét rít ngoài cửa sổ trái tim bỗng thoát một cái nhỡ đâu cả đêm vẫn chẳng có ai phát hiện ra cô gái đó cô ta chết rét mất thì làm sao thế nên lại lập cập khoác áo mở cửa ra nhìn quả nhiên vẫn còn dựa vào chân tường ở đằng kia Do giữ mấy lượt, đành phải hì hục kéo về Mở cặp mắt gấu mèo Chờ đến khi trời sắp sáng Mới kéo ra ngoài lần nữa Sau khi về quấn chăn Nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc Lúc ánh nắng vừa len vào nhà Bên ngoài có tiếng ồn ào Cô ta nghe thấy đã đến lúc khoác áo ngáp dài bước ra cửa Ngoài cửa đã có một đống người đang vây quanh Đại Mỹ chen vào Kéo người bên cạnh hỏi Sao thế này? Vừa hỏi, vừa lén lén dùng mắt liếc quý đường đường. Có một người phụ nữ đứng tuổi, lại gần vỗ vỗ vào mặt quý đường đường, lại vươn tay chạm vào phía dưới cổ cô một chút. Vẫn còn thở, báo cảnh sát đi. Vừa mới nhắc như vậy, mọi người xung quanh liền rối rít lấy di động ra. Đại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, lòng nhủ. Tội đây đã giúp hết mức rồi. Xe cảnh sát tới trước, hai vị cảnh sát 110 bàn bạc Cả nửa ngày cảm thấy không nên di chuyển linh tinh Cuối cùng vẫn gọi cho 120 cứu thương Hơn 8 giờ sáng Một chiếc xe cứu thương ò e ò e Tiến vào cổng lớn của bệnh viện số 1 thành phố Đi theo sau là một chiếc xe cảnh sát Vô cùng bắt mắt Rất nhiều người đang tập thể dục trong sân Người chăm sóc bệnh nhân Người dậy sớm mua cơm đều ghé lại xem náo nhiệt Vừa nhìn vừa ghé đầu ghé tay, suy đoán nguyên nhân Xe cú thường đi qua đi lại trong bệnh viện cũng không hiếm thấy ly kỳ ở chỗ là có xe cảnh sát đi theo Bình thường kiểu này đều là có liên quan đến vụ án Là giết người hay là tự sát đây Kiếp sống nằm viện nhàm chán vô nghĩa Có những đề tài như thế này để nhai đi nhai lại là ngon lành nhất Băng ca vừa mới được chuyển ra đã có người phát biểu ý kiến ngay. Cô gái này trẻ thế, tự sát à? Khả năng là giết người vì tình, là mở khí ga sao? Chưa biết chừng lại là cắt cổ tay. Dưới sự bàn tán ầm ĩ, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời, vô cùng ngoan cường chen vào giữa đám người. Người bên cạnh bị xô đẩy, đang định mắng anh ta. cuối đầu thấy người đến mặc một thân trang phục của người tạng, nhất thời ngậm miệng, còn dịch sang bên cạnh nhường chỗ, người đàn ông kia rất đắc ý, vừa bập bẹ nói. Đột cặp thiết", nghĩa là cảm ơn trong tiếng tạng. Vừa rứng cổ lên xem náo nhiệt, lúc thấy quý đường đường, anh ta đột nhiên há hốc mồm, nhân viên cứu hộ chỉ dẫn băng ca vội vã tiến vào đại sảnh phòng khám. Đám người xem náo nhiệt có người đi theo, có người tản đi. Chỉ có người đàn ông mặc đồ dân tộc tạng kia vẫn đứng tại chỗ. Tay phải giơ một cái túi bánh bao lớn, mua được trong cửa hàng bánh bao của bệnh viện. Tay trái là ba phần cháo, đã được đóng gói. Được một lúc sau, anh ta mới đột nhiên phản ứng kịp. Xoay người, chạy về phía dãy nhà bên trái của đại sảnh bệnh viện. Người chờ thang máy rất đông, xếp hàng không lên nổi. anh ta chờ hai giây đã mất kiên nhẫn bịch bịch bịch chạy lên cầu thang bộ chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh nhân của khoa chỉnh hình ở tầng ba từ trong hành lang đã kêu la ầm ĩ lên tiểu mau mau tiểu mau phong tiểu phong phong hai người đoán xem tôi vừa thấy ai thế mà chẳng có ai để ý đến anh ta hai tay không rảnh rỗi anh ta giơ chân đạp cửa ra không ngờ trong phòng trừ Nhạc Phong và Mao Ca ra. Còn có hai người đàn ông mặt rất chỉnh tề nho nhã, tuổi cũng phải trên dưới 50. Một trong số đó đeo kính gọng vàng, đưa mắt nhìn rất có khí phái của kẻ làm quan Kỳ lạ, lúc anh ta đi mua đồ ăn sáng, rõ ràng không có khách mà. Xem ra nhân duyên của Tiểu Phong Phong cũng dồi dào ra phết. Nhạc Phong nằm trên giường truyền dịch, Mao Ca ngồi bên cạnh. thấy anh ta lỗ nản xong vào như vậy lại còn mặc một bộ đồ dở ông dở thằng ít nhiều cũng có chút lúng túng cuối cùng nhạc phong ho khan một tiếng giới thiệu với hai người kia đây là bạn của tôi thần côn anh ấy quen sống ở đất tạng ít ra ngoài sau đó lại giới thiệu cho thần côn hai vị này là cha của miêu miêu và chú Chương hai mươi, thần cô mặc dù thường xuyên ngớ ngẩn, nhưng chung quy thì vẫn khác bệnh nhân tâm thần. Nghe nói là bề trên của miêu miêu, anh ta lập tức nghiêm túc, hai tay chắp lại trước ngực, bánh bao và cháo chạm vào nhau. Trát tay đứt lặt, màu cà căm nín, khựng lại một lúc rồi đứng dậy. Phòng tử, anh với thần cô đi lấy phim chụp của chú, mọi người cứ từ từ nói chuyện đi nhé. Anh ta vừa xô vừa đẩy Kéo thần côn đi ra ngoài Thần côn vẫn còn tự mình cảm thấy hài lòng Bọn họ tưởng tôi là người dân tộc tạng đó Không để tiểu phong phong mất thể diện nhé Màu cà phi một tiếng Ông vừa mới kêu gào cái gì ở bên ngoài hả Tiểu phong phong tiểu mau mau Có ai không biết là ông biết nói tiếng Hán Lại còn trát tay đứt lặt nữa Ông đây sẽ chát đầy chanh lên mặt ông Ông có tin không Mao cà đang ở ca nại Thì nhận được điện thoại báo nhạc phong gặp tai nạn Vội vàng chạy tới Thần côn vừa hay cũng đang trú đông ở ca nại Nên cũng đi theo Hai người đi vội Lúc ngồi xe thì không cảm thấy Xuống xe mới phát hiện ra Một thân trang phục người tạng này Ở trong một thành phố mà dân tộc thiểu số Không chiếm đa số như đôn hoàng này Muốn thu hút bao nhiêu Có bấy nhiêu thu hút Mao ca lập tức mua một bộ khác để thay. Nhưng thần côn thì không. Anh ta phát hiện ra bộ trang phục tạng này khiến cho tỷ số quay đầu nhìn anh ta vượt tiêu chuẩn. Nhất là có một số cô gái trẻ, vậy mà lại nhiệt tình đến mức muốn chụp ảnh chung cùng với đồng bào dân tộc tạng. Mặc trang phục dân tộc là anh ta. Dùng kiểu nói của Mao ca, đồ của người tạng, vừa mới khoác lên người thần côn thì chẳng khác nào biến thành lớp da của anh ta. Có lộ cũng chẳng ra Chẳng những vậy Cả ngày còn bập bẹ nói mấy câu tiếng tạng Coi mình là người dân tộc tạng thật Thần công ý thức được Đã bị lộ tẩy trước mặt người thân Của Miêu Miêu Vô cùng mất mặt Không phải ông bảo Miu Miu đã kết hôn rồi cơ mà Vậy cha của Miu Miu Còn đến tìm phong tử làm gì chứ Mau ca cũng khó hiểu Ai mà biết được Sáng sớm đã tới rồi Có điều phong tử hình như sớm đã đoán ra được. Anh ta vừa nói, vừa đón lấy cái túi ni lông đựng bánh bao trong tay thần côn, vừa mới cắn được hai miếng bánh bao, thần côn ở bên cạnh đã vỗ đùi một cái. Tôi hiểu rồi! Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của mau ca, thần côn đỉnh đạt nói, Cỏ cầu trông lên thì chẳng bằng ai, trồng xuống thì chẳng ai bằng mình. Trước kia không hiểu được cái hay cái tốt của tiểu phong phong nhà chúng ta. Giờ lấy kẻ khác rồi mới phát hiện ra tiểu phong phong của chúng ta hơi bị đắt giá đúng không? Tiểu phong phong nhà chúng ta trừ việc không thích đi học ra, luận về tướng mạo, nhân phẩm nghĩa khí, đẹp trai đều không kém tôi là mấy. Tần gia hối hận rồi chứ gì, chắc đến đây cầu xin tiểu phong phong của chúng ta nối lại với Miêu Miêu Tôi nói ông hay... Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Còn chưa dứt lời, miệng đã bị mau ca nhét cho hai cái bánh bao. Cầm miệng cho tôi, đừng tưởng là ở bệnh viện thì ông có thể phát bệnh lung tung. Mau ca kéo thần côn đến phòng làm việc của bác sĩ, lấy phim chụp một ngày trước đó. Bác sĩ chỉ vào phim chụp dặn dò mau ca. Chuyện lớn thì không có, nhưng xương chân trái có vết rạn phải điều dưỡng cho tốt. Nếu mà để nứt gãy xương, lệch vị trí thì sẽ phải phẫu thuật Giờ mà không chú ý, sau này lớn tuổi mọc gai xương trong vết rạn thì sẽ phiền hơn đấy Mau ca gật đầu lia lịa, Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, chợt có chút cương cảm phòng tử cũng thật là, bên cạnh chẳng có ai hết Nếu vẫn còn ở bên Miu Miu Thì giờ có gặp tai nạn Thì ít nhiều cũng có người bên cạnh Bưng trà rót nước cho Thần côn dây phim chụp xương Của nhạc phong Lật qua lật lại xem Này tiểu mau mau Ông nói coi Nếu ma cũng đi chụp ít quan Thì chắc là không chụp thấy xương đâu nhỉ Nói chuyện nghiêm túc với thần côn Chính xác là như đàn gãy tai trâu Mau ca tức giận Không biết ông đi tìm một con ma mà chụp thử khác biết. Trong lúc nói chuyện, Mao Cai dừng lại. Tìm chỗ nào ngồi đi. Phong Tử với cha Miêu Miêu nói chuyện chắc không xong nhanh vậy đâu. Hai người ngồi xuống hàng ghế trên hành lang bệnh viện ăn bữa sáng. Si sụp si sụp hấp cháo, thỉnh thoảng cắn hai miếng bánh bao. Lúc ăn được một nửa, Mao Cai chợt nhớ ra. Vừa nãy ông có nói ông nhìn thấy ai? Thần côn bấy giờ mới nhớ đến chuyện này, mắt sáng lên. Ông đoán coi. Mau cà thấy bực anh ta nhất điểm này. Tôi có đoán cái đầu ông ấy. Thần côn vội vàng cho gợi ý. Không khó đoán đâu. Ông biết, tôi biết, Tiểu Phong Phong cũng biết. Gợi ý này đủ rõ ràng. Mau ca gật đầu một cái. Bà chúng ta đều biết. Thế thì đúng là không nhiều. Lòng gà hay đầu trọc. thần côn thần thần bí bí gợi ý lần thứ hai là nữ đoán theo hướng nữ ấy màu cà suy nghĩ một chút là nữ mà cả ba chúng ta đều biết làm gì có thần côn sốt ruột tự mình để lộ ra trước sao lại không có đường đường không phải là nữ à màu cà húp được nửa bát cháo đã dừng lại anh ta kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn thần côn đường đường nào đều quen biết cả Không phải chỉ có một đường đường hay sao Thần côn rất đắc ý Chính là tiểu đường đường tử nhà chúng ta ấy Màu cà căng thẳng đến mức giọng nói cũng thay đổi Ông thấy con bé Thấy chứ Thấy ở đâu Trên xe cứu thương o e o e Còn có một cái xe cảnh sát đi theo Cả một đám người lao ra xem náo nhiệt cơ mà Còn bé có nói chuyện với ông không thần côn khinh thường chỉ số thông minh của mau ca chẳng phải đã nói với ông là ở trên xe cứu thương rồi còn gì nếu con bé có thể nói chuyện được với tôi thì còn nằm trên xe cứu thương à sau đó thì sao sau đó tôi đi tìm hai người thôi thần côn phấn chấn bừng bừng ông nói coi có khéo không tiểu mau mau sao lại gặp được nhỉ quả là hi hữu ông thấy sao mau ca lập tức nhảy dựng lên Tôi cảm thấy ông đáng ăn đòn, còn em ông, ông thấy đường đường nằm trên xe cứu thương, không đi mà hỏi xem tình hình thế nào, lại còn chạy về chơi trò đánh đố với tôi. Còn mẹ nó, ông tưởng ông là dẫn chương trình truyền hình hả? Mào cà kéo thần côn, lao thẳng đến phòng khám ở đại sảnh Vừa thấy người đã hỏi thăm cô gái đưa vào cấp cứu ban sáng, đã được chuyển đến phòng nào, khoa nào. sau khi lẫn quẩn mấy vòng có một người mặc đồ cảnh sát đi theo một người mặc áo blue trắng từ đằng sau phòng khám tiến vào hai anh biết cô gái đó trái tim màu ca thót lên một cái lúc nãy anh ta cũng cúng cuồng không nghĩ được nhiều giờ thấy được quân hàm của người cảnh sát trước mặt là gì đầu óc lập tức tỉnh táo lại bọn họ với quý đường đường trừ tên ra có thể nói là chẳng biết gì cả. nhà ở đâu làm việc ở chỗ nào chỉ cần hỏi thôi là lúng túng cảnh sát liệu có tin bọn họ không nhỡ đâu còn hoài nghi thêm thì sao Con người có lúc nhanh trí màu cà ấp a ấp úng cũng cũng không phải bọn tôi có một người bạn hai ngày trước cãi nhau cô ấy cô ấy liền bỏ đi không tìm được nên mới lo vừa nãy nghe nói có một cô gái được chuyển tới Cảm giác như vẻ ngoài tuổi tác cũng giống nên chúng tôi mới sợ là cô ấy, cho nên đến xem thử. Thần Côn chẳng hiểu ra sao nhìn mau Ca, Mao Ca ra sức nháy mắt với anh ta, chỉ sợ tổ tông này lại gây ra chuyện gì, vì cảnh sát kia quả nhiên là thờ ơ. Người mất tích, theo như luật lệ là phải báo cảnh sát, sao có thể muốn xem là xem được. Nếu ai cũng đổ tới đòi xem như các anh Công việc của chúng tôi làm sao mà tiến hành được hả? Mau ca vội vàng gật đầu Đúng thế đúng thế Đồng chí cảnh sát Ngại quá vậy có thể nhìn một cái thôi được chứ Cảnh sát kia bắt đầu sẵn giọng Không được Mau ca cười trừ Đang định nói mấy câu đưa đẩy Thần cô bên cạnh đột nhiên trợn mắt Bóp một tiếng vỗ lên bàn Mau ca lòng nhủ tôi rồi dám lên cơn với cảnh sát đúng là không muốn sống nữa rồi da đầu đen tê rần thần côn bỗng bắt đầu bô lô ba la à há bể cổ ba xúc nã oa y tát tác nha tác tác vừa quát vừa giận dữ lại vỗ bóp bóp mấy cái nữa màu cà đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó hiểu ra dụng ý của thần côn lại nghe mấy câu thần côn nói nhịn cười đến mức nội thương thần côn vừa kêu À, không có tiền, đau răng, bình an cát tường Đều là những câu tiếng tạng tương đối đơn giản Giờ lôi ra kêu linh tinh hết cả lên Người cảnh sát kia nhìn thần cô một chút Chợt do dự Bác sĩ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu Là đồng bào dân tộc thiểu số không dễ đụng tới đâu Hay là cứ để họ xem một chút đi Vấn đề dân tộc thiểu số là một đường dây cao thế nhẹ chẳng nhẹ, nặng chẳng nặng, nếu không đúng mực chứ biết chừng sẽ thành chuyện lớn. Người cảnh sát kia vừa sợ gánh trách nhiệm lại vừa sợ phiền phức, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, màu cà vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Chỉ nhìn một cái thôi, người bạn này của bọn tôi khá là kích động, anh ấy không hiểu chính sách của chúng ta lắm. Vừa nói anh ta vừa trợn mắt nhìn thần cô một cái. Thần Côn cũng vô cùng phối hợp, khí thế rõ ràng giảm bớt, miệng lẫm bẩm, lầu bầu, dáng vẻ rất không tình nguyện. Cảnh sát thừa dịp xuống nước. Vậy cũng được, xem một chút đi. Anh ta dẫn Mao Ca và Thần Côn đến một phòng bệnh đơn giản, đẩy cửa ra, mình không vào, báo với người bên trong một tiếng. Đấy, nhìn thử xem, có phải bạn của các anh không? Màu cà còn chưa lại gần Đã nhận ra quý đường đường Thấy cô hôn mê bất tỉnh Trái tim lập tức căng thẳng Đang định nhắm mắt hỏi thử cảnh sát Xem đã xảy ra chuyện gì Cũng khéo Điện thoại trên người cảnh sát kia Bỗng vang lên Màu cà mắt thấy anh ta rút di động ra Alo, alo, alo Rồi đi ra xa Vội vàng chạy gần lại cảnh lại sát cửa Nghe lén Nghe thấy anh ta nói Kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn, không có vết thương rõ ràng, cũng không có dấu hiệu bị hôn mê do dùng thuốc. Bác sĩ đều không cho là hôn mê, các phương diện kiểm tra đều bình thường, chẳng khác gì ngủ thiếp đi cả. Phải, tôi biết không ai lại ngủ như chết thế cả, nhưng bác sĩ nói vậy mà, không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, trong túi quần chỉ có ít tiền. À đúng rồi, lòng bàn tay có một vịt máu, không lớn, chắc là vô ý cắt phải. không thể chứng minh là bị tấn công được nhưng quần áo trên người có dấu vết bị kéo túm cho nên bên phía đường xương lý vẫn cần phải điều tra một chút vậy tôi không cần ở đây canh chừng nữa hả năm mới năm may tôi còn phải xuất cảnh nữa tôi đã nói qua với bên này rồi cứ để lại bệnh viện theo dõi trước đã được không vương đội ở gần đây được anh ta muốn tới đây coi một chút cũng được báo chí truyền hình đều đã thông báo Chắc hôm nay thông báo tìm người cũng sẽ ra thôi Đúng, ít nhất cũng phải xác nhận thân phận chứ Anh ta lại nói mấy câu Vừa cúp máy vừa quay lại Mau ca vội vàng chạy về cạnh giường Quay về phía quý đường đường Nhìn trái nhìn phải Vì cảnh sát kia mất kiên nhẫn Xem kỹ chưa Có phải bạn của các anh không Mau ca cười trừ Vẫn không phải Thật là ngại quá Người cảnh sát kia cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện gì Phất tay một cái Ý bảo hai người mau cút đi Đi được một đoạn Thần công mới hỏi Mao ca Sao lại nói không quen Mao ca trừng anh ta một cái Ông có nói rõ được lai lịch của đường đường không Trừ biết tên của ấy ra Thì ông còn biết gì nữa hả Chưa biết dần cảnh sát lại tưởng ông bịa đặt Quay về bàn bạc bà với phong tử Đã rồi tính sau quay trở lại dãy phòng bệnh của khoa chỉnh hình, từ đằng xa đã thấy Nhạc Phong đang chống tường chờ ở hành lang, Màu Ca vội vàng bước lên vài bước đón. "Cha của Miêu Miêu đi rồi à?" Sắc mặt của Nhạc Phong rất nghiêm trọng, anh hạ thấp giọng. "Có một chuyện khó giải quyết, anh phải làm giúp em." mau cà bị ngữ khí của anh làm cho hoang mang rối loạn suy nghĩ định bàn bạc chuyện của quý đường đường với anh lập tức bị quăng qua một bên chuyện gì thế vừa nãy em bật máy nhận được điện thoại của cậu chiến hữu cậu ta nói xe em bị lôi đến xưởng sửa xe rồi chắc hai ngày tới sẽ phải làm giám định gì đó nếu bên phía em có yêu cầu thì cũng có thể tu sửa nói đến đây anh cảnh giác nhìn xung quanh một chút giọng lại xuống thấp mấy phần Trong cái xe kia của em có khoảng 10 vạn đồng tiền mặt. Mau ca sợ hết hồn. Chú để nhiều tiền vậy trong xe làm gì? Cái này không phải là cái quan trọng nhất. Nhạc phong có chút phiền não. Phiền phức hơn nữa là trong xe có súng. Hai khẩu, một ngắn một dài. Mau ca đờ ra hám miệng không thốt nên lời. Đã nghe nhạc phong nói. Vừa nãy cầu chiến hữu của em gọi điện cho em. Đêm hôm trước ở Đông Hoàng, em có xung đột với một đám côn đồ lung manh. Cậu ta bảo đoán chừng bọn đấy nằm trong tổ chức gì đó. Hôm trước không phải là em bị đâm sao, cậu chiến hữu kia của em có quen một người anh em ở trên thị cục. Người anh em kia nói với cậu ta, gã tài xế đâm vào em, trên người cũng có hình xăm giống hệt với đám côn đồ đó. Cho nên súng trong xe em tuyệt đối không thể để bị phát hiện được. Nhỡ bị định thành tội danh Gây rối hay xã hội đen thanh toán nhau Là em xong đời Anh hiểu không Mau ca còn chưa hiểu lắm Nhưng tính nghiêm trọng của vấn đề thì đã hiểu Cho dù là chuyện của nhạc phong Nhưng bản thân anh ta cũng căng thẳng Đến mức hai chân rung bắn Nuốt nước miếng liên tục Vậy được Anh đi đây Xưởng Sửa xe nào Địa chỉ cụ thể có biết không Nhạc phong bấm mở tin nhắn trên di động Em cho anh số của đại trần, anh đi đường rồi hỏi cậu ta, đưa cả thần côn theo nữa. Đại trần biết em gặp tai nạn, lát nữa sẽ đến đây. Với người anh em kia của cậu ta, có hai người ở đây khó mà nói chuyện được. Mau ca ừ một tiếng, vào phòng cầm ví tiền và di động đi ra ngoài, đi được vài bước mới nhớ đến chuyện gì đó. Nhà miêu miêu đến tìm chú vì chuyện gì? Nhạc phong trầm mặt một lúc. Quay về rồi nói, làm chính sự đã. Đám mau ca vừa mới đi chưa lâu, Trần Nhị Bàn cùng vương đội, mặt cảnh phục đã tới, bắt đầu ôm chuyện. Thời gian làm lính đều từng ở cùng một nơi, rất nhanh không còn cảm giác xa lạ. Có điều vương đội và nhạc phong, chung quy vẫn còn cách một tầng, chỉ nhắc nhở anh cẩn thận một chút, không giống Trần Nhị Bàn, cuốn đến mức thịt trên mặt cũng sắp nhăn thành nếp. Vương đội nhanh chóng đứng dậy cáo từ Nghe ý tứ của anh ta Thì sáng nay đường xương lý đã có xảy ra một vụ án Người bị hại đang ở trong bệnh viện này Anh ta phải qua đó tìm hiểu tình hình một chút Vương đội vừa đi Nhạc Phong đã bảo Trần Nhị Bàn Đóng cửa lại nói chuyện Trần Nhị Bàn bị vẻ nghiêm túc của anh ta Làm cho thách thỏm một trận Thế này để làm gì hả? Nhạc Phong hỏi anh ta Hai ngày nay có ai đến tìm cậu không? Trần nhị bàn lắc đầu. Không, có ai mà tôi tìm cậu gần chết ấy. Không, có mà tôi tìm cậu gần chết ấy. Nhạc Phong thầm thở hắt ra một hơi trong lòng, dừng một chút rồi nói. Vậy tôi đoán, tìm cậu chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cậu còn nhớ đường đường không? Quý tiểu thư ấy hả? Trần nhị bàn gật đầu. Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây. Không phải cô ấy đi với cậu ư? Sao lúc bị tai nạn cô ấy lại không có ở đó? Cô ấy đi đâu rồi? Tôi đang muốn nói với cậu chuyện này đây." Nhạc Phong do dự một chút. "Đại Trần, nếu có người hỏi dò cậu về cô ấy, cậu cứ nói cô ấy là một người bạn không quen thân lắm của tôi, ở Đông Hoàng gặp phải chút biến cố, cho nên tôi mới nhờ cậu chăm sóc cô ấy hai ngày. Sau khi tôi đến Đông Hoàng, có cho cô ấy vay ít tiền." đêm đó cô ấy liền đáp xe của tôi đi luôn hiểu chưa Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút đại khái là hiểu tức là tôi không quen cô ấy cậu cũng không thân với cô ấy lắm sau đó cậu cho cô ấy mượn tiền cô ấy đi luôn đúng không Nhạc Phong thở phào một tiếng cứ nói như vậy lúc về cậu cũng dặn chị dâu như thế nhé lời giải thích này Chính là những câu anh đã dùng để lắp liếm với tầng thủ nghiệp và tầng thủ thành hồi sáng. Thật ra thì trước khi tầng gia tới, anh đã nghĩ sẵn trong đầu đến 10 lần. Anh không thể nói mình không quen quý đường đường được. Đó là dấu đầu lòi đuôi, cũng không thể nói thật quan hệ giữa mình và quý đường đường ra. Như vậy lại càng không phủi sạch được. Cho nên, đối mặt với anh em nhà họ tầng, anh đã thừa nhận như vậy. Quen thì có quen, lúc ở ca nại có gặp một lần, Lúc ở cổ Thành lại vô tình gặp được lần nữa, cả hai đều thấy rất có duyên cho nên giữ lại phương thức liên lạc với nhau. Nhưng đến Tết lúc gọi điện thăm hỏi, theo lệ thì anh mới phát hiện ra phương thức liên lạc mà Quý Đường Đường đưa cho anh là giả. Anh em nhà họ Tần sẽ cảm thấy điều này rất hợp lý. Một người có lòng đề phòng mạnh như Quý Đường Đường sao lại để lại phương thức liên lạc thật cho người lạ được. Sau đó rất đột nhiên, có một ngày Quý Đường Đường lại gọi điện cho anh. Điều này cũng hợp lý, bởi vì anh đã để số điện thoại lại cho Quý Đường Đường, rất có thể cô đã giữ lại. Mở miệng mượn anh tiền, anh vốn định chuyển tiền cho cô, nhưng Quý Đường Đường rất căng thẳng, nói là mình không cần chi phiếu. ngoài chi tiết này, anh đã truyền cho Tần Gia một tin tức, đó chính là Quý Đường Đường có thể đã phát hiện ra bản thân bị theo dõi. Cho nên sự mất tích đột ngột và hành động ngừng sử dụng thẻ của cô hoàn toàn là hành vi tự phát của một mình quý đường đường. Về phần quý đường đường, tại sao bỗng dưng lại đánh hơi được tung tích của Tần Gia? Tần Gia rốt cục đã để lộ chân tướng ở điểm nào thì cứ để cho nhà họ Tần tự đoán đi. Dù sao, không phải là do Nhạc Phong Anh nói. Nếu đã không thể chuyển tiền, vậy thì chỉ có thể tự mình đem tới. vốn giao tình giữa hai người rất hời hợt Anh không định giúp việc này Nhưng vừa hay Một là miêu miêu kết hôn Anh không muốn ở lại cái nơi đau lòng này Hai là anh và, và chiến hữu Trần Nhị Bàn ở Đôn Hoàng Có liên lạc lại Biết vợ của Trần Nhị bàng sắp sinh Có lòng muốn tới thăm một chuyến Ba Thuận tiện đưa tiền cho quý đường đường luôn bà nguyên nhân Thúc đẩy chuyến đi của anh đến Đôn Hoàng Sau khi đến Đôn Hoàng Anh vốn không định đi ngay Nhưng quý đường đường lại nhờ anh đưa đi một đoạn, đưa đến đường quốc lộ là được. Cho nên đêm hôm đó, anh chở quý đường đường đi, kết quả lại xảy ra tai nạn. Lúc đó anh bị đâm cho hôn mê, không biết quý đường đường thế nào. Nhưng sau khi tỉnh lại thì đã chẳng thấy quý đường đường đâu. Về chuyện tai nạn giao thông này, người làm chứng cho anh rất nhiều. Cảnh sát, bác sĩ, thậm chí còn cả báo chí. hơn nữa với năng lực của tầng gia nhất định có thể dò la được tình hình tử nạn của gã tài xế trên chiếc xe còn lại bọn họ nhất định cũng có thể đoán ra được là quý đường đường làm cộng với ở trên đã đủ chứng minh quý đường đường không hề bị thương trong vụ tai nạn mà là lặng lặng bỏ đi Về phần đi đâu, ngại quá, trời đất bao la, nhạc phong anh đoán không nổi. Nhạc phong thật sự muốn vỗ tay khen mình một tiếng hay. Đến đây anh coi như đã không chút dấu vết, phủi sạch cho bản thân mình, đồng thời cũng hoàn toàn dẫn dụ nhà họ Tần mất phương hướng, triệt để mất đi tung tích của quý đường đường. Dĩ nhiên, tất cả những điều trên đều căn cứ vào một tiền đề, đó chính là nhà họ Tần dù có nghi ngờ anh, Nhưng chỉ căn cứ vào đăng ký ở quán trọ Cùng với những gì hỏi thăm được từ Miu Miu Bọn họ chưa nhạy cảm đến mức tra xét camera Theo dõi hôm tiệc cưới của Miu Miu ở Thủy Tinh Cung Về điểm này, ông trời vẫn rất nhân từ với anh Từ cuộc đối thoại của Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp Có thể thấy được bọn họ quả thật không nghĩ đến băng ghi hình Mà trên thực tế, Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp Tìm đến cũng chẳng phải vì thật sự trông chờ có thể tìm được tin tức đặc biệt có giá trị gì trên người nhạc phong. Bởi vì trong cái nhìn của bọn họ, thịnh hạ bốn năm trời trốn đông trốn tây không hề hé lộ ra bí mật với bất cứ kẻ nào. Cô làm sao có thể nói với nhạc phong được cơ chứ? Có điều không thể không đề phòng, bọn họ lén kiểm chứng, nói trước với Trần Nhị Bàn vẫn hơn. Trần nhị bàn không hiểu lý do nhạc phong làm vậy. Có điều từ khi tiếp xúc hai ngày trước, anh ta đã biết nhạc phong sẽ không giải thích. Ban chuyển đề tài, nói đến tai nạn lần này, hỏi thân thế có gì khó chịu. Nhạc phong nhíu mày một cái. Tổng thể thì không làm sao, xuống đất đi bộ hơi bất tiện. chân vừa chạm đất là đau, tôi đáng chắc không bị va đập gãy xương, nhưng hẳn là bị rạn. nói đến đây điện thoại của trần nhị bàn bỗng vang lên người gọi là Quang tú nghe nội dung hình như là muốn ăn bánh ngọt phô mai việt quốc ở cửa hàng bánh ngọt đường Cát tử gì đó hơn nữa còn là lập tức lập tức trần nhị bàn có chút khó xử nhạc phong cười rộ lên phụ nữ có thai xong kẻ ngăn lắm tính khí cũng không tốt tôi có hai đứa bạn lúc vợ mang thai ba giờ sáng thèm ăn còn dừng chồng dậy bắt đi mua cơ đấy chị dâu coi như vẫn nể nang cậu lắm giờ vẫn còn là ban ngày còn gì cậu đi đi tôi không sao trần nhị bàn cảm kích vô cùng vậy phong tử tối tôi lại đến thăm cậu sau nhé tiễn trần nhị bàn đi rồi phòng bệnh lập tức trở nên im ắng trở lại đây là một gian phòng dành cho ba người Nghe nói hai cái giường còn lại vốn đều có người Tết nên được đón về nhà Lại để nhạc phong được lợi một mình độc chiếm phòng ba người Anh được đưa đến bệnh viện từ đêm hôm trước Lúc ấy hỗn loạn cấp cứu cảnh sát phóng viên Khiến cho anh đau cả đầu Cố gắng chống đỡ hết một vòng tra hỏi xong Ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau Mới dậy gọi điện thoại cho Mao ca Lão màu tử rất trượng nghĩa Kéo thần côn bắt chuyến tàu đêm Đêm hôm qua đã tới Đến rồi ở trong phòng bệnh suốt cả đêm Sáng ra đuổi thần công ra ngoài mua bữa sáng Bữa sáng còn chưa mua về người nhà họ Tân đã tới Tiếp đó từng chuyện từng chuyện cứ xảy ra Nhạc phong dây dây huyệt Thái Dương Cảm thấy từ lúc bị tai nạn đến nay Căn bản y như đi đánh giặc vậy Đến giờ mới có chút thời gian thở dốc không biết đường đường đã trốn kỹ chưa nếu cô có ý thức đó hẳn là biết phải đề phòng nhà họ tầng đầu tiên hai ngày nay đừng có mà đến bệnh viện thăm anh nhưng lòng dạ vẫn không yên ổn được cứ muốn biết cô giờ thế nào nhà phong nghĩ sau khi gặp lại nhất định phải mua cho cô một cô ấy một cái di động cho dù bên trong chỉ có duy nhất số của anh thôi cũng được ít nhất còn có thể biết được tin tức Thời buổi hiện đại thế này mà còn lơ mơ như vậy, thật con mẹ nó khiến người ta khó chịu. Ngồi một lúc, bụng đói kêu rầm rì, nhớ ra còn chưa ăn sáng, bên cạnh giờ lại chẳng có ai có thể sai khiến, đành phải nhắm mắt ấn chuông phục vụ ở đầu giường. Chỉ chốc lát sau, đã có một cô y tá trẻ tuổi bước vào, khẩu trang che mất hơn nửa gương mặt, trong ánh mắt có ý cười, tựa như hai con cá nhỏ. Chuyện gì thế? Nhạc Phong khó khăn nói, có thể mua hộ suất cơm được không? Sắp chết đói rồi. Cô y tá trẻ xưng mặt lên, "Không được, chúng tôi nhân viên y tế đâu phải là chân đi mua cơm." Nhạc Phong chắp hai tay lại, tựa như cầu xin khoan dung vậy. "Chị tá giúp một lần thôi, hôm nay tôi mà chết đói cũng tính là các vị cứu chữa không đến nơi đến chốn không phải sao?" Nói cho cùng cũng không phải là tôi muốn ăn cơm, tôi chỉ suy nghĩ cho các chị thôi. Cô y tá trẻ phì cười một tiếng. Bẻo mép thật, anh tính lại đi. Cô ta xoay người đi ra cửa, nhạt phong thở dài trong lòng. Thầm nghĩ phải chịu đói, chờ đến khi đám mau ca quay về. Ai ngờ y tá trẻ kia mới đi đến cửa để dừng lại. Cửa hàng bên ngoài có đồ ăn nhanh, tôi có thể gọi giúp anh một suất. Nhưng mà mùi vị bình thường, có được không? Nhạc Phong mừng húm, Được, đa tạ Bồ Tát. Y tá trẻ buồn cười. Lại còn đa tạ Bồ Tát. Anh tưởng anh là con khỉ tôm hả? Nói là đồ ăn nhanh, Nhạc Phong vẫn phải khổ sở chờ nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đồ ăn tới, cô y tá trẻ giúp anh dựng bàn ăn trên giường lên. Hộp cơm vừa mở ra, mùi cơm xong vào mũi. Nhạc Phong đói đến thê thảm. dà chà, chà đôi đũa dùng một lần rồi bắt đầu ăn như bay. cô y tá trẻ mím môi cười, lúc đi còn dặn dò anh chậm thôi, nhỡ đầu ngẹn chết lại là trách nhiệm cứu chữa của chúng tôi. còn chưa nuốt được hai miếng tử tế, di động lại vang lên. nhật phong lòng nhũ đúng là y như đòi mạng vậy. nhìn màn hình hiển thị là trần nhị bàn gọi, tiện tay mở loa ngoài vứt lên mặt bàn. Lại xúc một miếng cơm lúng búng hỏi anh ta Chuyện gì thế? Âm điệu của Trần nhị Bàn rất kỳ quái Lộ ra vẻ căng thẳng Phong tử, cậu xem tivi chưa? Nhạc Phong tức giận Cậu tưởng tôi đang ở khách sạn hả? phòng bởi nay lắp tivi cho tôi xem Trần Nhĩ Bàn có chút lắp bắp Cái cô quý, quý tiểu thư đó Quay ở trên tivi thông báo tìm người Nhạc Phong đầu tiên nghe còn chưa hiểu Sau khi phản ứng kịp thì hoàn toàn bối rối. Anh ném đũa đi, cầm lấy di động nhấn lại nút nghe. Cậu vừa nói cái gì? Có ý gì? Cô ấy đăng thông báo tìm người. Tìm mai Không phải là cô ấy đăng thông báo tìm người. Trần nhị bàn giải thích là đường dây nóng của cảnh sát, bọn họ tìm được một cô gái không rõ thân phận đang hôn mê, giờ đang ở trong bệnh viện, sau đó mới đăng tin tìm người nhờ sự giúp đỡ của nhân dân trong thành phố cung cấp đầu mối. Vừa nãy tôi vô tình thấy được, phát cả ảnh lên, chính là cô bé đi cùng với cậu. Trong lòng nhạc phong, dâng lên một luồng khí lạnh, sóng lưng cũng tê cứng rét rung. Sao lại hôn mê? Có nói đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nào biết, phải hỏi cậu chứ, cậu có nhớ anh Vương đi cùng tôi không? Trong bản tin nói là phát hiện ra quý tiểu thư ở đường xương Lý. Vương ca đến bệnh viện chắc cũng vì vụ án này. Cô ấy hẳn là đang ở cùng một bệnh viện với cậu đấy. Đầu óc của Nhạc Phong loạn thành một đống. Từ từ. Từ từ đã. Đại Trần. Cậu để tôi nghĩ đã. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vẫn là một đống hỗn loạn. Nhạc Phong cố gắng muốn bắt được điểm máu chốt nhất từ trong đống đống hỗn loạn này. Đại Trần. Cái chương trình đường dây nóng của cảnh sát chỗ cậu là vừa mới phát phải không? Thông báo này vừa mới được phát sóng thôi đúng không? Đầu dây bên kia vọng đến tiếng trần nhị bàn hỏi thăm quan tú, được một lúc mới trả lời anh. Không phải, phát lại buổi trưa, hình như lúc 10 giờ sáng đã phát một lần rồi, cũng phải được một hai tiếng rồi. Nhạc phong rủa thầm một tiếng trong lòng, lập tức xoay người xuống giường, vừa mặc áo khoác vừa hỏi anh ta. Ở tòa nhà nào trong bệnh viện, tân máy phòng máy. Trần Nhị Bàn bối rối. Tôi, tôi cũng không biết. Nhạc Phong quát anh ta. Mẹ nó, không biết thì cậu không biết đường hỏi à? Vương ca của cậu không phải đến để xử lý vụ án này sao? Hỏi anh ấy đi, hỏi được lập tức gọi cho tôi. Nghe thấy chưa? cúp máy, Nhạc Phong cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài đến nơi. Anh nhìn xung quanh một chút, mấy bước đã vọt đến cửa phòng bệnh đối diện. Dùng sức quá nhiều Bắp đùi đau nhức Sắc mặt cũng biến đổi Phòng bệnh đối diện lại đầy người Có một người nhà đang gọt táo cho bệnh nhân Thấy Nhạc Phong đi vào có chút kinh ngạc Cậu có việc gì không? Giọng nói của Nhạc Phong có chút kỳ quái Thật ngại quá Có thể cho tôi mượn con dao một lúc được không?